truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm tám mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày hai tháng hai ngồi lửa rồi tướng vũ ánh mắt lạnh liệt hắn ôm chặn lạnh tử tình đối với biểu hiện quan tâm của thời kinh nghiêng cảm thấy rất mệt mỏi nếu là trước đây nghe là sẽ nhếch miệng lên thầm châm chọc trong lòng người phụ nữ bình thường như vậy còn có người cố ý đến gần sao nhưng lúc này trong lòng hắn tràn đầy lửa giận nhìn thấy động tác của thời tính nhiên hai ngày hắn không có ở đây cô và gã kia đã tiến đến rất gần sao nói tổng tin anh ăn nói chú ý chừng mực anh tiểu thư là người đứng đắn chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã kết hôn rồi sao anh nói như vậy có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không thời tính nhiên trường đôi mắt nhìn đôi tay đang ôm chặt lành tử tình nếu không phải là anh ta đã rèn luyện phong độ từ trước đến nay anh ta có lẽ sẽ không thể tìm chế mà cùng lôi tuấn vũ soi găng anh ta rõ ràng nhìn thấy lông mài lành tử tình nhíu chặt lại nhất định là người đàn ông bá đạo kia dùng lực quá mạnh rồi mọi người đều đang xếp hàng Hắn cứ như vậy đột ngột xong lại đây, nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy, quả thật khiến cho người ta không thể nói lý. Thời kỷ nhiên lo lắng nhìn lành tử tình, đang có chút rối loạn trong lòng hắn. Lời tướng vũ chật như mi, à, đây là anh hùng từ đâu nhảy ra, muốn cứu mỹ nhân sao? Hắn ở lạnh một tiếng châm chọc, những lời này, e là tôi nên hỏi anh, anh đã biết cô ấy đã kết hôn. Còn không biết tốt xấu gì như vậy Đột nhiên có một cảm giác bất an Thật giống như lần đầu Ở nhà hàng Nhìn thấy lệnh tử tình Và cái tên hoa hỏa cùng nhau nói chuyện vậy Sao mà ở đâu Cũng có người dầm ngó miếng tịnh Trong bát của hắn vậy Các mạng của thời tinh nhiên lúc xanh lúc trắng Không e dè nói thẳng Lôi tổng xin chú ý lời nói của anh Chồng của lệnh tiểu thư Không ở bên cạnh Tôi làm đàn ông chăm sóc nữ đồng nghiệp đi cùng có chỗ nào là quá đáng vừa nãy lệnh tiểu thư xích bị ngã nếu không phải là tôi đủ rồi, lâm đẹp đi quản lý cho tốt người của anh đi lôi tướng vụ đột nhiên lất nhiên quá khuôn mặt đã trở nên sắm xịt nếu không phải là lệnh tử tình đang ra sức lôi kéo hắn hay là hắn sẽ làm cho gã đàn ông da trắng đến mức quá đáng này răng rơi đầy đất rồi hắn đưa tay lôi lệnh tử tình Kéo cô đến chỗ trên cùng. Lâm Địch Kỳ hớt hờ hớt hại, bất tắc dị đến bên cạnh thời tĩ nhiên. Ngăn anh ta, còn đang muốn nói lý lẽ, nhỏ giọng thì thầm. Đừng có chọc vào anh ta, nếu không, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thời tĩ nhiên không khỏi trừng mắt liếc Lâm Địch Kỳ một cái, càng thêm tức giận. Anh hiên ngang nói, dám đốc Lâm, anh nói câu này là có ý gì? Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà nhìn nhân viên của mình, bị người khác bắt nạt sao. Ánh mắt kinh bỉ của anh ta khiến cho Lâm Địch Y quả thận phải trận tròn mát. Anh ta thận là có thể làm loạn lên. Ôn tồn kiên giải. Tuy nhiên, có một số việc anh không thể tham gia vào. Đừng vượt quá vị trí của mình. Được rồi, có thời gian tôi cùng anh nói chuyện. Nhưng giờ chúng ta phải qua cửa khẩu. Đừng có khai cọ ở lãnh địa của người nước ngoài. Như vậy, chúng ta thật là mất công độ thời kính nhiên còn muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ có thể cố nhẫn nhịn đè nén tức giận đã về phía lôi tướng vũ ở ngay đầu tiên ánh mắt đó là muốn thiêu sống hắn còn những người đang xếp hàng thì sao ở rất gần mọi người đều cấm khẩu không nói lời nào nhìn một màn trò hay này rõ ràng là hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ đã kết hôn tô thân thả len lén trề môi như vậy là sao Nhiều đại mỹ nhân như vậy Không ai nhìn thấy sao Con mắt của mấy người đàn ông này Có phải là đã bị rỉ đến không Chuyển động được nữa rồi không Bao nhiêu là cam quýt tươi ngon Rực rỡ như vậy Lại cứ nhầm vào quả cam đắng chi chứ Thật là đáng chết Vẫn là An Lạc Nhi hiểu cô ta Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta an ủi Ở đây chẳng phải là ra nước ngoài sao Nhập gia tùy tục thân vị của cô như vậy ở ông Mỹ khá được ưa chuộng đấy biến đi thời gian thì hì mộng ba tốt bụng muốn chạy đến cạnh thời kính nhiên nói rõ với anh ta ít ra đừng để anh ta tiếp tục dùng ánh mắt giết người kia để nhìn lôi tổng nữa người ta là vợ chồng đó vừa quay đầu lại đúng lúc gặp ánh mắt của Khang Huy lập tức đỏ bừng mặt vội vàng sai người lại sao lại trùng hợp như vậy bao nhiêu người như vậy anh ta lại xếp hàng ngay sau cô Khang Huy nhìn bộ dáng cô vội vội vàng vàng quay lại cái miệng khẽ động cũng không nói năng gì nhưng mộng ba lại đứng vô cùng mất tự nhiên cứ cảm thấy sau cổ có một luồng khí đang chuyển động nhiệt độ nóng ấm vung vào bên tay mình ngư ngứa ít tiệt, mộng ba tự mắng mình sao lại lo lắng như vậy dù sao thì sau chuyến đi này cũng chẳng gặp mặt nhau nữa mọi chuyện đã qua rồi Coi như nó chưa từng xảy ra, có phải là xong không? Người ta chẳng qua chỉ là chơi đùa, cô lại để ý như vậy. Chẳng phải chứng tỏ mình quá nghi thơ sao. Mộng ba cô lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm qua, từ khi nào lại cầm lên được mà không buông xuống được như vậy. Hết một hai thật sau, mộng ba quyết định dụng cảm mà đối mặt. Cô xoay người lại, điền dọa khang huy giật mình. Anh ta cũng không kiểm che giấu phản ứng của mình dĩ lặng lặng nhìn mộng ba có nặng ra một nụ cười mộng ba nói kiền anh nhường đường một chút tôi muốn đến phía sau can huy không hề động đậy bắp dáng khỏe khoắn đứng chắn ở đó ánh mắt nhìn mộng ba không chớp mộng ba gương mắt nhìn mặt anh ta lại nói kiền anh nhường đường một chút tâm phải qua cửa khẩu rồi em muốn đi đâu can huy bình thản nói việc này không cần báo cáo với anh chứ mộng ba đột nhiên giọng nói có phần gay gắt Có lẽ trong lòng cô vẫn còn có uy khuất. Nếu là muốn xem vào chuyện của người khác, vậy thì đừng có đi. Cang Huy chặn hai tay ở hai bên lan can. Vậy mộng ba ở trước mặt, an toàn là giống vẻ một người chán cửa và người chơi qua. Anh, mộng ba tức giận không nói nên lời. Anh ta, anh ta dựa vào cái gì? Mộng ba giậm mạnh chân xoay người. Không để ý tới anh ta. Anh ta quả thật không thể nói lý. Làm tự tình bị lôi tốn vũ Mình mẹ ôm trong ngực cực kỳ mất tự nhiên Cô đang suy nghĩ lắc nữa Cô đang suy nghĩ lắc nữa Phải giải thích như thế nào với mọi người Hai ngày này em thịnh thanh nhàng nhỉ Lời nói của lôi tốn vũ Có sự bất mãn rất rõ ràng Hả? Không phải đâu Không mình như cô Làm sao lại không biết Lôi tốn vũ là có ý tứ gì Anh muốn biết Đây có phải là hành động đơn phương của anh ta không Lôi tốn vụ giống như một kẻ vừa đánh đổi cha giấm Nhìn hắn vào lành tự tình Lúc này trong lòng hắn vô cùng bất an Đối với quá khứ của lành tự tình Hắn không thể rõ ràng hơn được nữa Cái tên hoa quả đỏ Đã là cái gai trong mắt của hắn rồi Khi rằng cô hiện giờ đã mất kiến nhớ Nhưng hắn ở trong lòng cô rốt cuộc có vị trí gì Hắn có thể không lo sợ sao Anh có ý gì? Lành tự tình hơi tức giận Cô không khỏi trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bị vây hạm trong ánh mắt sâu thâm thẳm của hắn. Trong mắt hắn có quá nhiều tình cảm, như nước sông cuồn cuộn, trong nháy mắt bao tùm lên cô. Một cảm giác được coi trọng, được che chở, khiến cho trái tim cô nổi lên từng trận sóng. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi sắp sửa chạm vào nhau. Trường 187, ngày 2 tháng 2 Rốt cuộc có được hay không. Chợt nghe thấy hướng dẫn viên gọi, qua cửa khẩu thôi, qua cửa khẩu thôi, cầm hộ chiếu xếp hàng, eo sát nhau, hành lý không cần hạ xuống. Lành Tử Tình cả kinh vội vàng cúi đầu xuống, ngoan lé nhìn hướng dẫn viên đang lớn tiếng gọi. Người đàn ông vẻ mặt bất cần đời đó, lúc này hắn đang nháy nháy mắt, nhíu nhíu mày với cô. Lành Tử Tình mỉm miệng cười, cười, trái tim sắp bật ra khỏi lồng ngực. Tạm thời lắng lại, khe khe quay đầu nhìn lại, ngoài trường mọi người đang bận rộn kéo hành lý, vẫn có một ánh mắt thơ sát, vội vàng quay người lại thở dài một tiếng, cô làm sao hiểu được tâm tình lúc này của thời tính nhiên. Tiến vào lãnh thổ Việt Nam, mọi người đều trở nên chú ý hơn, dù sao cũng là bất đồng ngôn ngữ. Ở Móng Cái, nơi đều có thể nhìn thấy những người Việt Nam rất giống người Hoàng Tây, nhưng bọn họ nhìn một cái là những ra nam thanh nữ tú của Phương bắc là những người ngoại quốc đến để du lịch đó là những đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người ở đó bạn không thể nhìn thấy quá nhiều sự thân thiện chỉ có sự sợ trá của con buôn và ẩn dấu thù hận tình cảm của người Việt Nam đối với những du khách đại lục này dường như có chút giống với chúng ta đối với người Nhật Bản không, phải nói là rất giống cảm giác mà thế hệ trước đối với người Nhật Bản Trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự chế giễu và sự giả mang lúc nào cũng có thể xuất hiện, làm cho cả đoàn đặt chân đến đất này liền lập tức hiểu được phải thận trọng. Hồ đẹp trai cười đùa suốt dập đường lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Câu lớn ngõ nhỏ của món cái tương đối sạch sẽ, nơi nơi đều là bản hiệu bằng tiếng Việt, chữ Việt rất thú vị. Và sự kết hợp cả tiếng Anh, tiếng âm và chữ Latin nhìn có vẻ kỳ quái. Còn có cả thanh điệu, nghe nói dù Việt Nam có sáu thanh điệu là ngôn ngữ khó nói nhất trên thế giới. Hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa tự hào nói, không có người nước nào có thể nói tiếng Việt một cách trưởng xác được. Ánh mắt tự hào của anh ta giống như là ngôn ngữ này vô cùng thần thánh và không thể xúc phạm vậy. Xe chạy tới Vịnh Hạ Long, trên đường đi hướng dẫn viên A Hòa bắt đầu dùng tiếng phổ thông Quảng Đông để giới thiệu về Việt Nam cho những vị khách từ xa tới này. Tuy nói tiếng phổ thông tốt như người phương bác nhưng so với người quảng tây đã là rất tốt rồi. Thậm chí một số điện cố trong phân cổ anh ta cũng biết rất rõ. Mọi người không khỏi cảm thấy tò mò trước khả năng nói tiếng hán ngoài sức dự đoán này của anh ta. Lâm Đức Vi nhân lúc anh ta ngừng giới thiệu, liền đưa ra nghi vấn của mọi người. A hòa cười rất tươi. Anh nói với mọi người. Anh từng lưu học ở Bắc Kinh 3 năm, sau đó lại ở Quảng Tây 2 năm. Ở đất nước của bọn họ, anh đã từng làm giảng viên đại học, chính là thầy giáo dạy trung văn. Mọi người mới vả lẹ, khó trách khó trách. Khi mọi người dơ ngón tay cái với anh ta, anh ta ngại ngùng, ngùng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Anh ta nói không chút định nọt rằng, Bắc Kinh là quê hương thứ hai của tôi, tôi rất thích văn hóa Trung Quốc. Chàng trai nhỏ bé kiêm tốn này, là có thể dùng sức thu hút của ngôn ngữ để lôi cuốn cả đoàn người. Lần tử tình không khỏi vô cùng khâm phục. Sức thu hút của tiếng Hán lớn như vậy khiến cho người nước ngoài đều yêu Trung Quốc sao. Xe đi trên sức người, cô đột nhiên có chút xúc động. Một cảm giác cô đơn của du khách ta hương bao trùm lên cô, mà đối với cô, dường như còn bao gồm một ý nghĩa sâu xa hơn. Cô là ai, cậu rể của cô ở đâu? Nhất cả bản thân mình là ai cô cũng không rõ, mà còn đến đây để du lịch, thật là có tâm tình. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, từ ấm áp lập tức ùa đến, lời tấn vũ lặng lặng đưa cho cô khăn giấy, hình tử tình mới giật mình, bất đi bất giá, trên mặt cô đã chảy dài hai hàng lệ. Hành trình đến Vịnh Hạ Long còn ba tiếng đi xe nữa, A Hòa cũng đã nói đến thấm mệt rồi, thế là hướng dẫn viên người quảng Tây mặt mặt kia, liền đề nghị mọi người tự do hoạt động một chút khác hoài gì đó đề nghị của anh ta lập tức được mọi người hưởng ứng Phương Khiến việc nhân đất không nhận ai cảm đường chức vụ người chủ trì lưu động tạm thời Phương Khiến cầm lấy macro lập tức chứng tỏ phong độ của giọng ca vàng thanh âm của cô thật êm tai, đặc biệt là từ macro truyền ra ngọt ngào mềm mại dường như thanh âm đã hòa cùng với sóng điện Phương Khiến khởi động Trước tiên hát tặng mọi người bài tương tư. Đào đỏ sinh ở miền Nam là chuyện rất xa xôi. Tương tư là gì? Tớm đã không người để ý. Tay nằm ở chúng thị thành không đêm tối. Nơi nơi đều là cầu vòng sạc sở. Trong kén ruộng ngon tràn một mệnh phong tình. Hay, bên trong xe lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hát xong một bài, phương khiến liền quét tầm mắt một lượt trong xe. Thanh mạnh nhướng lông mày. Tôi vừa mới đại diện cho phái nữ hát một bài tương tư, hát không hay, xin mọi người lượng thứ. Tiếp theo, Macro giao cho đội phái nam. Ồ, oh, trong xe lập tức vang lên tiếng thét chối tay và tiếng vỗ tay của An Lạc Nhi và Tô Thân Thả. Không khí hưởng ứng, càng ngày càng dâng cao. Đếm ngược năm số. 5, 4, 3, 2, 1. Tô Thân Thả đứng lên khô khoắn tay chân. Đã hết giờ, phái nam. Rốt cuộn có được không, An Lạc Nhi cũng đứng dậy theo, lớn tiếng kêu gọi, mọi người chưa thấy ai đứng lên chưa chịu bỏ qua. Một câu có được không, khiến cho tất cả cười ồ lên, người đầu sỏ là An Lạc Nhi đỏ bừng mặt, cô ta là vô tình nói ra, nhưng lại chút lấy ngượng ngùng cho chính mình. Hai tay lập tức bưng kính mặt, vẫn không thể trốn ra khỏi xe, họ đẹp trai nhìn không được, chế nhạo đứng dậy tiến tới phía trước cầm lấy micro không chút khí phách phản bác lại tôi nói các nữ đồng bào này cái kiểu biến khách thành chủ này mới được mấy ngày đã không biết trời cao đất dày là gì rồi còn nói có được không có được không dựa vào hát hôn hò mà kiểm chứng được sao ha ha ha trong ha. xe cười đến nghiêng ngã mấy cô gái lạnh tự tình mộng ba, án lạc nhi miếm môi đỏ mặt không nói gì những người khác thì chẳng e dạy chút nào cười ẩm ý cả lên. Nếu các nữ đồng bào một mực muốn thấy con người thật của tôi, vậy thì tôi còn xấu hổ gì chứ? Nói xong, ta liền sờ đỉnh thắt lưng, ra vẻ muốn cởi dây lưng. À, tiễn thích cho ta liền tiếp vang lên. Châu thân thả hét lớn, họ đẹp trai, đồ của nhà chúng ta, nếu anh để người khác nhìn thấy, về sau đừng có biến mất trước mặt tôi. Ồ, không phải là trang ngạo nhiên, thì còn có lâm Đức phi, cũng có thể là thời tĩnh nhiên. trong khí lúc này thanh âm đó tuyệt đối không phải là từ một người phát ra. đàn âm nha, không thể kích thích thanh âm hoang dã tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. hồ đẹp trai vừa nghe lập tức cười hề hề đáp lại. ôi gia tỷ tỷ thân yêu của tôi, để đừng có như vậy. tôi chỉ ra bộ vậy thôi. tôi chẳng qua chỉ là muốn lấy lại công bằng cho đàn ông chúng tôi mà thôi. ai bảo anh Nhi nói chúng tôi không được chứ? Tỷ tỷ à, tỷ tỷ nói với cô ấy, tôi có được hay không? Anh đi chết đi, anh có được hay không tôi nào có biết. Tô Thanh Thả giậm chân mắng vọng lại. Ha, ha ha ha, Hồ Đẹp Trai cười đến càng đếnแกằngắc ý, nháy nháy mắt với Tô Thanh Thả. Tỷ tỷ à, đó chẳng phải là đồ của nhà chúng ta sao? Anh Hồ Đẹp Trai chết tiệt, anh là không muốn sống nữa có phải không? Tô Thanh Thả xông lên phía trước, muốn giật tay đến Hồ Đẹp Trai lại bổ nhau vào một vòng ngực.